Nơn, dơn, giống mấy thằng đại hiệp nói với tiểu mỹ nơn, hơn, u Vinh, Quy, Quy, nơn, quá đi à, Liễu nguyệt mỉm cười nói với bùi đông lai, nhưng trong lòng cười khổ không thôi. Nếu Tôn Vệ Đông cùng chú Phúc Thái biết cha của Bùi Đông Lai 18 năm trước uy chấn khắp thần châu được xưng là Vũ Thần. Cho bọn chúng 1.000. Một vạn lá gan cũng tuyệt đối không dám tìm Bùi Đông Lai gây xui xẻo. Trong lòng cười khổ đồng thời có chút nghi ngờ Đông Lai đến Đông Hải. Vũ Thần không chào đón. Tự hồ cũng im lặng cho qua. Rốt cuộc là tại sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ Vũ Thần muốn rèn luyện Đông Lai? Chỉ vài giây ngắn ngũi trong lòng Liễu Nguyệt đã tuôn ra một tràn thắc mắc. Đối với hết thảy mọi chuyện Tôn Vệ Đông cùng Chu Phúc Thái không thể biết được. Mẹ nó! Liễu Nguyệt này thật sự là một con điếm kiêu ngạo ra khỏi biệt thừa. Tôn Vệ Đông không có lập tức chui vào xe. Mà phẫn nộ quát. Bá! Tôn vệ đông vừa thốt lên. Không đợi chú Phúc Thái mở miệng. Hai gã vệ sĩ đứng gần liền đem ánh mắt sắc bén nhìn tôn vệ đông. Sát ý trong mắt không hề che giấu. Chỉ cần tôn vệ đông nói thêm một lời không đúng. Bọn hắn sẽ liền đem tôn vệ đông đi diêm vương điện đưa tin. Nhận thấy điều đó. Chú Phúc Thái hoảng sợ liền bịt miệng Tôn Vệ Đông lại. Dùng ánh mắt ý bảo Tôn Vệ Đông rời khỏi nơi này rồi nói sau. Tôn Vệ Đông vốn đã nhục nhã trước liễu nguyệt giờ thấy hai gã vệ sĩ nhìn hắn như chó nhìn đồ ăn. Liền tức giận muốn hộp máu. Nơ, dơ tự ví mình là xích bô tai thằng này. Tức giận thì tức giận. Tôn vệ đông tự hồ cũng sợ hai gã vệ sĩ động thủ với hắn. Không dám nói năng lỗ mãn. Liền chui vào xe. Vài giây, hai chiếc ODA6 cùng Mercedes Benzer 600 lần lượt rời đi. Chính là... Xe tôn vệ đông chạy ra khỏi cổng chưa được bao xa, liền dừng lại. Mắt thấy tôn vệ đông dừng xe, chú Phúc Thái cũng dừng... Đồng thời hắn liền xuống xe đi đến xe Tôn Vệ Đông. Thật sự là một con điếm khinh người quá đáng mà. Khi chú Phúc Thái đi đến Tôn Vệ Đông đang oán tháng chửi rũ, vẻ mặt nhăn nhó đáng sợ. Liệu nguyệt quả thật ngông cuồng chú Phúc Thái trao mày nhưng mà... Vệ Đông... Liễu nguyệt quả thật có bản lãnh đó ta và tôn gia liên thủ sợ rằng không thắng nổi nàng ta chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mang theo sĩ nhục rời đi? Chuyện này cứ như vậy sao? Tôn vệ đông mặc dù biết chú Phúc Thái nói rất đúng sự thật Tuy nhiên hắn không cam lòng Dù sao Từ nhỏ đến lớn Hắn còn không có chịu qua nhục nhã như thế Không phải như thế Chu Phúc Thái lắc đầu Vẽ mặt bình tĩnh trầm giọng nói vệ đông Theo ta thấy Liễu Nguyệt sợ dĩ vì một ngoại nhân như thế có lẽ vì động họa tính trong người cô ta Chúng ta ngay từ đầu đã thái quá Tôn vệ đông cũng tràm mặt không nói tự hồ đang suy nghĩ theo lời chú Phúc Thái suy tính Vệ đông, cháu ngẫm lại xem Liễu Nguyệt ở Đông Hải thậm chí cả vùng Tam Giác Trường Giang nổi danh Cường Thế Chu Phúc Thái thấy Tôn Vệ Đông không nói lời nào, lại nói Chúng ta gặp thẳng mặt gặp nàng đòi người không nói Thái độ còn cường nơn Gơn Hơn À Nơn Hơn Chẳng khác gì đang gây hấn với nàng Nàng phẫn nộ là hợp tình hợp lý Chẳng lẽ để cha ta đi gặp nàng tung vệ đông buộc miệng nói Bức giác lại nhớ câu nói Chờ cha mình trên vai đeo thêm một sao nữa Thì hãy gặp nàng vừa rồi của Liễu Nguyệt Tức giận cả người run rảy không dứt Chu Phúc Thái lắc đầu bỏ qua vệ đông Chuyện đến nước này Chỉ sợ dù ông ấy có ra mặt Liễu Nguyệt cũng chưa chắc sẽ giao người ra Vậy Thúc nói làm sao bây giờ? Tôn vệ đông buồn bực nói Chu Phúc Thái cười lạnh một tiếng vệ đông Theo ta thấy Trong lời nói Liễu Nguyệt không cho chúng ta tìm tiểu tạp chúng kia Chính là lời nói hình thức Thúc nói Liễu Nguyệt chỉ vì mặt mũi của mình Nếu chúng ta âm thầm động thủ với tiểu tạp chủng kia, Liễu Nguyệt sẽ không đá động tới chúng ta? Tôn vệ đông cũng không ngốc, lập tức hiểu được ẩn ý trong lời nói Chu Phúc Thái. Đúng vậy, Chu Phúc Thái khẳng định nói cháu ngẫm xem. Chờ chúng ta xử lý tên tạp chủng đó, liệu Nguyệt nếu gây sự thì chẳng phải là hướng hai nhà chúng ta khai chiến sao? Mà nếu vậy cho dù nàng thắng thì cũng trả giá thật lớn. Loại chuyện không được gì hết này, nàng tuyệt đối sẽ không làm. Đúng vậy. Tôn vệ đông cho rằng chú Phúc Thái nói có lý liễu nguyệt sẽ không vì một người chết mà trả giá lớn như vậy. Tiểu tạp chủng kia chẳng những cắt đứt hai chân con ta. Còn để ta chịu nhục nhãi như thế. Chờ hắn rơi vào trong tay ta. Ta nhất định phải ném hắn đến sông Hoàng Phổ cho cá ăn. Vẽ mặt Chu Phúc Thái ác độ. Vẽ mặt tôn vệ đông âm trầm cười ném sông Hoàng Phổ cho cá ăn đều tiện nghi hắn. Ta muốn để cho hắn sống không bằng chết lời nói vừa dừng. Tôn vệ đông và Chu Phúc Thái nhìn nhau. Cười lạnh không dứt. Tự hồ, như hắn thấy, bùi đông lai như cá trên thớt tùy ý chém dết. Trò chơi săn bắn bắt đầu. Ai là con mồi? Ai là thợ săn? Không cần nói cũng biết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 109 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 109 huyết tính cùng cùng ngạo. Dựa vào thỏa thuận giữa của Bùi Đông Lai và Liễu Nguyệt. Buổi sáng hắn phụ đạo cho lãnh vũ 3 giờ. Buổi trưa tùy ý. Buổi tối đông phương lãnh vũ sẽ tự mình làm bài. Do buổi đông lai hắn ra đề. Rồi ngày hôm sau nếu đông phương lãnh vũ có gì không hiểu thì hỏi. Hắn sẽ sửa lỗi. Giảng giải. Phụ đạo. Phụ đạo buổi sáng xong. Cơm trưa sẽ có một vệ sĩ tên Ali làm đưa vào. Ngoại trừ tên đó, Đông Phương Lãnh Vũ còn có một vệ sĩ khác. Tên A Long. Dùng xong cơm. Khi Ali đang dọn dẹp, A Long liền đi vào biệt thừa. Đối bùi đông lai nói bùi thiếu. Căng cứ theo căn dặn liễu tiểu thương. Ta mang ngài đi đông nguyệt hội sở. Ngài xem khi nào thì khởi hành ca gọi Đông Lai là được rồi. Nghe sưng hô A Long đối với chính mình, Bùi Đông Lai cười cười nói một hồi nữa chúng ta đi. Ờ okay. khệ. Từ khi Bùi Đông Lai vào ở biệt thự này, Ấn tượng của A Long đối với Bùi Đông Lai rất tốt. Lúc này nghe được lời đó của Bùi Đông Lai, liền nở một nụ cười rất lâu chưa xuất hiện. Long ca. Cũng mang ta đi chứ thấy A Long xoay người rời đi Đông Phương Lãnh Vũ vẽ mặt đáng thương nhìn A Long Khẩn thịnh nói A Long mặc dù là vệ sĩ riêng của Đông Phương Lãnh Vũ Nhưng nghe lệnh chính đều từ Liễu Nguyệt Nếu không thì Đông Phương Lãnh Vũ cũng sẽ không bị giam lỏng ở trong nhà Thật xin lỗi Đông Phương thiếu giác Liệu tiểu thương nói cậu không thể đi? A Long cuối người xin lỗi. Hai, đông phương lãnh vũ buồn bực thở dài, hoàn toàn yếu xịu. Chăm chỉ đọc sách đi. Vẫn là câu nói kia. Nếu khi nào kiểm tra mà đạt kết quả xuất sắc, thì khi đó ta sẽ dạy cho chú kỹ thuật đua xe. Mắt thấy Đông Phương Lãnh Vũ vẻ mặt buồn bực Bùi Đông Lai cười cười nói Đối với Đông Phương Lãnh Vũ mà nói Hắn sợ dĩ muốn đi Đông Nguyệt Hội sợ chỉ là muốn biết một chút Thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ, ham thú lớn nhất của hắn vẫn là đua xe Lúc này, nghe được lời nói Bùi Đông Lai Đông Phương lãnh vũ chỉ cảm thấy toàn thân nháy mắt đã tràn ngập sức lực yên tâm đi. Đông Lai ca. Rất nhanh sẽ có Tiểu Vũ ca ca. Chẳng lẽ Nhật suốt Đông Lai lái xe so với ca lại lợi hại hơn? Tiểu la lị Đông Phương uyển nhi nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người. Thì lập tức mở mắt to tròn tò mò hỏi han, Mà nhật suốt Đông Lai là ngoại hiệu nàng đặt cho bùi Đông Lai. Ta cùng Đông Lai ca so sánh với nhau thì phải là con kiến chinh lệch với con voi. Đông Phương lãnh vụ nói xong phức phức tay hai. Cùng tiểu hài ngươi nói chuyện cũng không hiểu, luyện piano của em đi. Nguyễn hẹp hỏi. Thần bí gì chứ? Tiểu la lị giả làm mặt nguyệt. Sau đó thần bứ nhìn Bùi Đông Lai trong lòng không biết đang có chủ ý gì nữa. Nửa giờ sau, Bùi Đông Lai một mình đi ra, do A Long lái xe đưa hắn đến Đông Nguyệt hội sở. Theo lý nào đó mà nói. A Long là một vệ sĩ cực kỳ đủ tư cát. Hắn làm việc đúng giờ. Gọn gàng không dài dòng. Hương nữa nói rất ít việc không nên nói. Biệt không nên hỏi tuyệt đối không mở miệng. Sau khi đưa Bùi Đông Lai rời biệt thự Đàn Cung, một câu đều không có nói. Chính là chuyên tâm lái xe, đồng thời sẽ thường thường thông qua kính chiếu hậu quan sát xem có người theo dõi hay không. Long ca nghe Liễu Tị nói, Đông Nguyệt hội sợ có thể cắt đấu. Còn có huấn luyện dùng súng đạn không biết qua bao lâu. Bùi Đông Lai đem ánh mắt đang nhìn ngoài cửa sổ thu hồi. Hướng A Long hỏi. Đối với câu hỏi của Bùi Đông Lai. A Long cũng không giấu diêm. Mà trầm ngâm một chút. liền trả lời thể chất bùi thiếu vốn rất tốt. Chỉ cần người ở Đông Nguyệt hội sở này rèn luyện. Trình độ võ thuật có thể nâng cao. Ngoài ra có thể biết sử dụng các loại vũ khí lạnh cùng súng ớm chiến đấu. Ác nghe được A Long nói như thế, Bùi Đông Lai không khỏi sửng sốt nghe như là cải huấn luyện bộ đội đặc chủng A. Bùi Thiếu tới rồi sẽ biết. Có lẽ cảm thấy giải thích như vậy cũng không rõ ràng lắm. A Long liền không nói thêm gì cả. Mà Bùi Đông Lai lại âm thầm kinh hải. Hắn xem ra. Liễu Nguyệt có thể ở Đông Hải có được một hội sở như vậy? Điều này cần có năng lực cỡ nào quả thực làm cho không ai có thể tưởng tượng được. Hiểu được điểm này tâm lý Bùi Đông Lai cũng mơ hồ có chút dao động. Mặc dù linh hồn tiêu phi trước khi tan biến đã nói cho hắn biết Long nha. Nhưng Bùi Đông Lai nhìn ra được cái gọi là Long Nha Hẳn là phiên hiệu của một chi bộ đội đặc chủng thần bí nhất, cường đại nhất quốc gia, mà Tiêu Phi là người xuất sắc nhất. Lúc trước, Đông Phương lãnh vũ đua xe đã kiếp thiết phần ký ức cùng kỹ năng đua xe của Tiêu Phi đối với Bùi Đông Lai. Hiện giờ tiến vào một nơi giống như trại huấn luyện quân sự. Có thể phần trí nhớ và kỹ năng chiến đấu của Tiêu Phi hẳn cũng sẽ khôi phục một phần. Căn cứ theo như lời a long Đông Nguyệt hội sở nằm ở vùng ngoài thành Đông Hải. 40 phút sau, Bùi Đông Lai đã đến trước Đông Nguyệt hội sở. Bên ngoài nhìn vào hội sở là một cao ước 6 tầng. Phía trước là một hoa viên cũng bãi đổ xe cỡ lớn. Trong bãi đầy các loại xe cao cấp. Cơ hội không có chiếc nào dưới trăm vạn. Một triệu nhân dân tệ. Khoảng 2,56 tỷ Việt đông nguyệt hội sở trên danh nghĩa là một khu tập bắn. Xạ cứu. Phần ngầm bên dưới mới là chính. Có lẽ thấy được sự nghi hoặc của Bùi Đông Lai, like. A Long lại giải thích Nói như vậy. Một hồi ta phải đi xuống đất Bùi Đông lai nháy mắt minh bạc Vâng A Long gật đầu Sau đó ở cổng vào thoáng dường lại trao đổi với bảo vệ Rồi trực tiếp chạy xe vào dừng ở bãi đổ Xuống xe A Long im lặng đẩn đường phía trước Bùi Đông lai theo sau Vừa đi vừa quan sát nơi mà Đông Phương lãnh vũ cực kỳ muốn đến này Tiến ra phía sau ca ước. Bùi đông lai mới phát hiện. So sánh với hoa viên phía trước. Lầu sau này rộng lớn hơn nhiều. y diện tiếp ước chừng bằng 5 sơn bóng lớn. Nơi này là sơn vắng chính của Đông Nguyệt hội sở. Sau lầu có một khu mô phỏng cơn. Sơn. Đối chiến. Một sơn vắng dĩa bay. Một sân vắng cung tên Cung nỏ Thấy Bùi Đông Lai tòi mò nhìn sơn vải sau lầu A Long liền giải thích Bên tai vang lên lời giải thích Bùi Đông Lai càng rõ ràng hơn những gì đang nhìn Trước mặt không ít nam nữ đang đối chiến trong khu cơn Sơn Giống trò chơi Mà bên sân vắng dĩa lại càng nhiều người hơn Đa phần là người thành công trong xã hội. So ra mà nói, Sơn bắn cung có hơi quạnh quẻ. Khi bùi đông lai vẫn đang nhìn ngó xung quanh. Một gã vóc dáng không cao. Mặt sơ mi trắng quần âu đen đưa một tên bàn tử đi đến cười chào bọn hắn. a Long chắc hẳn vị này là bùi thiếu khi đến gần. Bàn tử mỉm cười chủ động chào hỏi, chật nhìn giống Phật di Lặc Bùi Thiếu, đây là người phụ trách của Đông Nguyệt Hội Sở, Khương Tiên Sinh. A Long cùng Khương Tiên Sinh gật đầu ý chào nhau. Rồi giới thiệu Bùi Đông Lai Khương Tiên Sinh sẽ sắp xếp cho người hết thể mọi việc ở đây. Tôi ra bên ngoài chờ. Nói xong, không đợi Bùi Đông Lai trả lời, liền xoay người rồi đi. Giống lừa người đem bán quá. Dương Sinh Cương. Hơn A, B, B, U, Thiếu, ta gọi là Phương Nam. Nếu không chú trọng lễ tiết, gọi ta là Khương Ca thì tốt rồi. A, Long vừa đi. Phương Nam liền bước đến giờ tay ý muốn bắt tay với Bùi Đông Lai lão bạn đã gọi điện thoại ta biết trước. Giờ Bùi Thiếu muốn chơi đùa một chút ở đây. Hay trực tiếp xuống dưới Bùi Đông Lai liền bắt tay với Phương Nam. Phát hiện Phương Nam bắt tay với mình dùng hai tay. Hơn nữa khí lực cũng không nhỏ. Hắn biết Phương Nam sợ dị khách khí với mình như thế, hoàn toàn vì liễu nguyệt. Hiểu được điểm này. Bùi đông lai cũng không để ý. Mà biểu hiện lễ độ nhò nhã phiền tói Phương ca. Mang ta trực tiếp xuống dưới đi. Tốt. Phương Nam cười thu tay vệt. Nhưng trong lòng lại nói thầm. Khi Liễu Nguyệt điện thoại. Hắn đã nhìn ra được Liễu Nguyệt coi trọng bồi Đông Lai rất nhiều. Yêu cầu hắn thỏa mãn mọi điều kiện của hắn. Mà chính như vậy, Phương Nam mới nghi hồ. Bởi vì, hắn biết rõ, sân huấn luyện ngầm của Đông Nguyệt hội sở dùng để làm gì. Tuy tò mọt. Nhưng Phương Nam không hỏi nhiều, cũng không thử dò xét Bùi Đông Lai cũng như trò chuyện phím cùng Bùi Đông Lai. Rất nhanh. Dưới sự dẫn đường của Phương Nam, Bùi Đông Lai thuận lợi thông qua trạm gác. Bơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ối. Vào than máy đi dần xuống dưới. Đinh. Nương theo tiếng vang, thang máy liền dừng lại. phương tiên sinh. Cùng lúc đó, Hai đại hán áo đen đứng ở cửa thang mơ A Y Nương Hương Y Quy Quy Nương Lại Đồng thời hướng phương Nam chào hỏi. Dựa vào sự an bài của lão bản, Bùi Thiếu sẽ đi xuống dưới huấn luyện, các ngươi đưa Bùi Thiếu đi đi. Phương Nam cùng hai gã đại hán trao đổi. Sau đó quay đầu nói với Bùi Đông Lai Bùi Thiếu. Do lão bản quy định, ta không thể đi tiếp được. Chỉ có thể đưa ngài tới đây. Nếu ngài có yêu cầu gì, có thể nói người ở đây liên hệ với ta. Cảm ơn. Bùi Đông Lai mỉm cười nói tạ ơn. Nhưng trong lòng âm thầm chấm kinh. Hắn nhìn ra. Đông Nguyệt hội sở phân chia người phụ trách trên và dưới lầu. Mà Khương Nam thân là người phụ trách phía trên lại không thể tiến vào sân huấn luyện phía dưới đất này được. Sau khi Khương Nam rời đi. Hai gã đại hán áo đen gật đầu với Bùi Đông Lai tỏ ý chào. Sau đó một người ở lại gác thang máy. Người còn lại dẫn bùi đông lai đến cuối hành lang. Lại có một thang máy khác. Đẫn tới một cánh cửa lớn bằng hợp kim. Đứng trước cửa lớn đó. Đại hán áo đen quen tay nhanh việc đưa vào mật mã trên phím bấm đồng thời đưa mắt lại gần để quét đồng tử. Lạc cạc. Sau khi quét đồng tử xong, cánh cửa kim loại đó liền mở ra, bên trong là một đại sảnh rộng lớn sáng sủa. Cửa lớn vừa mở, trong lòng bùi đông lai liền đang lên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Trước đại sảnh, bốn gã đeo mặt nạ bằng kim loại. Mặt hắc y, nhìn giống bốn cây thương đứng đó. Nhìn chầm chầm bùi đông lai. Sát ý toàn thân bốn người lan tràn ra xung quanh Nhận thấy bốn cặp mắt đó nhìn mình Bùi đông lai như cảm thấy bốn đôi mắt của độc xà đang nhìn Da đầu rung lên hơn nửa lông tóc cả người dượng đứng lên Mặc dù vậy bùi đông lai lại không có mất bình tĩnh Cũng chẳng hề sợ hãi bốn người kia ung dung bước vào Mắt thấy bùi đông lai bước vào mà không hề đổi sắc mặt Bốn gã mặt nạ kim sắc hai mắt đều tỏa sáng Một người đại hán khôi ngô có vẻ như đứng đầu mang theo ba gã còn lại đón chào Lạng lùng nói hoan nghênh tới trụ sở huấn luyện huyết sát Trụ sở huấn luyện huyết sát Bùi đông lai âm thầm nhớ kỹ tên này không hề mở miệng Tiểu tử Tuy ta không biết vì sao liễu tiểu thư đem ngươi tốn đến đây, Nhưng đối với những huấn luyện sau này, Ta hy vọng ngươi hiểu được, Nơi này không phải thiên đường, Mà là địa ngục mắt thấy bùi đông lai không có hé răng. Đại hán đầu lĩnh khôi ngô lạnh lùng nói cho nên, Nếu ngươi muốn đổi ý còn kịp chúng ta bốn người đều không thiết dạy dỗ một tên chiến đấu nhu nhược ta thiết địa ngục. Bùi đông lai ngạo nghệ đứng nhìn thân mình thẳng tắp như thương, gần từng chữ còn như. Kẻ nhu nhược. Ta tin tưởng. Không được bao lâu. Các ngươi là người huấn luyện viên của ta mà cảm thấy kiêu ngạo một khắc này. Yếu niên trước mặt không hề che giấu dòng máu sụp sôi cùng nội tâm cùng ngạo kia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 110 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 110 hắn là một tên quái vật. Có lẽ vì nghĩ tới trụ sở huyết sát. Có lẽ lời nói của tên đại hán khôi ngô kiếp thiết đến Bùi Đông Lai. Giờ khắc này Bùi Đông Lai không hề che giấu sự nhiệt huyết cùng cùng ngạo trong tận xương tuổi. Hắn cũng rõ ràng. Một khi hắn thật sự khôi phục trí nhớ về võ học cùng thực lực các đấu. Nhất định sẽ đem bốn người trước mắt hù dọ ngất đi. Dù sao. Thực lực ngưu bức của tiêu phi có thể dễ dàng giết bộ đội đặc chủng châu Mỹ hay binh lính An Pha như giết gà vậy. Có lẽ không ngờ rằng bản điều lệ cuồng vọng đến vậy nên khi nghe lời nói của hắn. Bất luận là tên đại hán cầm đầu hay là ba người đồng bạn đều có chút ngạc nhiên. Tốt lắm. Ta thích những người thanh niên cuồng vọng như cậu. Nhưng điều kiện tiên quyết là cậu có phải có vốn liếng của mình. Hy vọng cậu không làm cho ta phải thất vọng sau một chút ngạc nhiên. Đại hán cầm đầu sắc bén nhìn bùi đông lai. rằng từng chữ tự giới thiệu một chút. Ta là mâu tân. Quốc tiệt ếch ra em. Từng là thành viên của bộ đội đặc chủng giả tiểu tử E-Rinh. Sau đó trở thành giáo quan của nhóm bộ đội đặc chủng này Tiếp đó sang Mỹ rồi đến Nga làm giáo quan huấn luyện cho bộ đội đặc chủng của họ Nghe thấy lời nói kiêu ngạo của Mâu Tân Bùi Đông Lai phát hiện ba gã đeo kim sắc mặt nạ phía sau Mâu Tân nhìn hắn có phần kính sợ Phần kính sợ ấy Khắc sâu vào tận xương tuổi phát hiện này khiến Bùi Đông Lai hiểu được Vì đại hán Mâu Tân này đích thực có một quá khứ huy hoàng. Là một nhật vật truyền kìa. Hiểu được điều này, Bùi Đông Lai không tỏ ra kinh ngạc một chút nào, lại càng không có ý định chủ động lấy lòng Mâu Tân. Bởi vì hắn biết nơi này cùng với thế giới bên ngoài xô sự bất đồng, hoàn toàn lấy thực lực để nói chuyện. Hắn có vạn lý do để tin tưởng rằng, Dù hắn có tỏ ra tôn kính với đối phương như thế nào mà không bày ra được thực lực khiến họ tán thành. Thì cũng sẽ như con chó bị đá ra ngoài mà thôi. Đúng như vùi đông la dự liệu. Thấy hắn sau khi nghe Mâu Tân giới thiệu không có biểu hiện gì. Vô luận là Mâu Tân hay ba gã đồng bạn đều âm thầm gật đầu. Ấm tượng đối với hắn cũng có chút chuyển biến. Ta sẽ chịu trách nhiệm dạy cậu đánh nhau tay không và dùng vũ khí lạnh. Ấm tượng với thái độ của Bùi Đông Lai. Mâu Tân tiếp tục nói ba người phía sau ta sẽ dạy cậu cách dùng súng ướm. Ám sát và tâm lý học. Cai phèn ba kè. Già rốt si Mâu Tân vừa nói xong. Ba gã đồng bạn của hắn lần lượt giới thiệu bản thân. Tuy nhiên không nhắc gì đến quá khứ của mình. Căn cứ theo an bài của liễu tiểu thư. Chúng ta sẽ có một tháng huấn luyện. Trong khoảng thời gian này, cậu cần bước đầu nắm giữ những kỹ năng ta vừa nói. Mâu Tân lại nói nếu một tháng sau cậu có thể thuận lợi tốt nghiệp mà vẫn tiếp tục muốn học tập. Một người bạn khác của chúng ta sẽ đưa cậu đến tuyết sơn. Núi cao, rừng rậm có địa hình phức tạp để cậu rèn luyện khả năng sinh tê. Ờ, nương, nương, gơn, hương, ê. Được lời này, bùi đông lai có chút giật mình. Hắn giật mình không phải vì năng lực của đám người mâu tân mà là vì trụ sở huấn luyện này của liễu Ngụy hoạt động mà không bị chính quyền can thiệp. Tốt lắm tiểu tử. Những điều nên nói ta đã cho ngươi biết rồi. Kế tiếp. Ta muốn tiến hành kiểm tra thân thể của ngươi. Từ đó định ra kế hoạch huấn luyện ngươi trong thời gian tới. Thấy Bùi Đông Lai vẫn không nói lời nào. Mâu Tân cũng tính chấm dứt cuộc nói chuyện đầu tiên với hắn. Bây giờ ngươi dựa theo lời ta tiến hành một ít thí nghiệm. Nhớ kỹ. Xuất ra toàn bộ sức mạnh được Bùi Đông Lai gật đầu ý bảo chính mình hiểu được Sau này trả lời chúng ta đều phải nói hiểu được thư giáo quan Mâu Tân lạnh lùng nói Hiểu được thư giáo quan Bùi Đông Lai vừa học liền vận dụng ngay Sau cuộc nói chuyện ngắn ngũi Mâu Tân Phen Ba Te và Gia Rốt Si ba người rời đi Chỉ còn nam nhân tên cai ở lại. Hiển nhiên, hắn làm người thực hiện các kiểm tra đối với Bùi Đông Lai. Đi thôi, tiểu tử cai phớt phớt tay với Bùi Đông Lai. Vâng, giáo quan. Bùi Đông Lai đáp lại một tiếng, sau đó vừa đi, vừa đánh giá đại sảnh có chút đặc thù này. Ở trong đại sảnh, Bùi Đông Lai thấy được các loại dụng cụ huấn luyện. Mà giữa đại sảnh còn có một cái lôi đài. Mặt lôi đài là do bê tông tạo thành. Mặt trên còn lưu lại những vết máu đỏ tươi. Giang đại sảnh này chủ yếu dùng cho huấn luyện cách đấu. Bên kia là sân bắn, bên kia là nơi lắp ráp xuống ốm. Có lẽ là ấn tượng đối với bùi đông lai cũng không tệ lắm. Vừa đi, cai vừa giới thiệu trụ sở huấn luyện huyết sát với hắn. Căn cứ giới thiệu của cai Bùi Đông Lai phát hiện Trụ sở huấn luyện này quả thực chính là ma tước tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ Tiểu tử Đầu tiên ngươi cần tiến hành kiểm tra thị lực Thính lực Khổ giác Tiếp theo đó kiểm tra trí lực Rồi đến lực lượng Độ mềm dẻo thân thể Phản ứng thần kinh Tốt độ Sức nhảy 1. Lát sau Cai giải thích cho Bùi Đông Lai về những cuộc kiểm tra sắp làm. Bùi Đông Lai cũng không hỏi nhiều mà lần lượt làm những thí nghiệm theo yêu cầu của Cai. Mỗi khi hắn hoàn thành hạng một kiểm tra nào Kai cũng ghi chép lại kết quả vào một cái bản. Càng kiểm tra Bùi Đông Lai càng phát hiện ánh mắt Kai đối với hắn đang dần thay đổi. Có chút hương vị cổ quái như đang nhìn một con quái vật Hơn ai hết bùi đông lai hiểu rõ nguyên nhân Bởi vì hắn đã bước đầu dung hợp linh hồn của tiêu phi Các loại năng lực tiên thiên đó của hắn dù là là cai cũng vô pháp đánh đồng Phải dùng từ khủng bố để hình dung Mặt khác Từ nhỏ hắn đã bị bùi vũ phu dùng dược vật cải thiện cơ thể Lại kiên trì luyện tập dẫn thể thuật mười mấy năm trời. Thân thể so với người luyện võ bình thường còn tốt hơn. Mà trong quá khứ, Bùi Vũ phu dạy hắn bộ quyền pháp không biết tên. Lại kiên trì mỗi ngày dùng loại thuốc bột đặc thù tắm tắm cho hắn. Khiến các kỹ năng cơ thể của hắn tăng lên không ít. Ở hạng mục độ dẻo dai của cơ thể, cai viết hai chữ ưu tú mà khóc không ra nước mắt. Bởi vì ở mục trên, các năng lực tiên thiên chỉ có đánh giá biến thái, còn sức nắm, sức vật lực lượng. Hắn đều đạt mức ưu tú. Trong bảng khảo sát chỉ có hai loại đánh giá này, ngoài ra không có loại đánh giá thứ ba. Đây rốt cục là loại quái vật gì thế này? Cai thầm hỏi chính mình Sau đó nói kế tiếp Tiến hành hạng mục kiểm tra thứ hai phản ứng thần kinh Đầu tiên là kiểm tra tốc độ Nói xong, hắn cầm bản, mang theo bùi đông lai đi đến hướng đối diện Sau khi đi vào Ngươi chỉ cần làm một việc né tránh hồng quang Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì Miễn là không để hồng quang chiếu vào người là được Trước khi bùi đông lai bước vào cửa Cai giải thích quy tắc thí nghiệm Một khi ngươi để hồng quan chiếu vào người Thì kiểm tra sẽ chấm dứt Vâng Giáo quan Bùi đông lai mỉm cười Đi vào phòng thí nghiệm Cai kết quả thế nào Sau khi bùi đông lai đi vào phòng Ba người mâu tân quay lại hỏi Mâu Tân ta rốt cục đã hiểu được vì sao tiểu tử đó lại có biểu hiện cuồng ngạo như thế. Cai cười khổ nói. Bốn người Mâu Tân đều là giáo quen do Liễu Nguyệt mời tới. Mục đích chủ yếu là làm huấn luyện cho thành viên huyết sát đội của nàng. Cũng chính là những cổ mấy giết người. Bởi vì trước đó Liễu Nguyệt đã dặn dò nên họ cũng biết Bùi Đông Lai không giống như những người khác mà họ huấn luyện. Vì thế, bọn hắn đều cho rằng Bùi Đông Lai là bằng hữu của Liễu Nguyệt. Do đó việc huấn luyện cho Bùi Đông Lai này thì bọn hắn vốn cũng không coi trọng cho lắm. Bức quá! Đối với biểu hiện của Bùi Đông Lai... Hơn nữa thái độ cùn ngạo lúc trước của hắn khiến cho bốn người có chút tò mò. Lúc này, nghe lời nói của Cai trong lòng ba người mâu tân kinh ngạc, không hẹn mà cùng hỏi tại sao. Chính các ngươi xem đi. Cai cười khổ đem cái bảng trong tay đưa cho mâu tân ba người. Sau một khắc, ba người mâu tân ai chẳng trải qua mưa bom bão đạn. Cử tử nhất sinh. Không dễ thay đổi sắc mặt mà giờ phút này cũng trở nên ngây dại nhìn bản đánh giá trên tay. Dưới ánh đèn, bọn hắn mở to hai mắt nhìn cái bảng, thật lâu không có chuyện đi. Cai, ngươi xác định ngươi không có điền sai. Tiểu tử đó thân thể thoạt nhìn không sai. Kết quả ưu tú thì cũng chấp nhận được. Như thế nào mà năng lực tiên thiên của hắn thành tích đều là khủng bố. Cai, có thể được ngươi đánh giá khủng bố, chẳng lẽ những năng lực đó của hắn so với ngươi, hoặc là nói so với chúng ta bốn người còn mạnh hơn. Một lát sau, ba người mâu tân lần lượt mở miệng hỏi, ngữ khí có chút cổ quái. Bọn họ cũng biết cai quân nhân giải ngũ từ đại đội biên phòng thứ 9 của nước Đức, nơi nổi tiếng về kỷ luật. Không có khả năng cai tùy tiện điền loạn vào bản đánh giá. Mặt khác, họ lại cảm thấy cai đánh giá có chút thái quá. Phương diện năng lực tiên thiên của hắn không phải tốt hơn, mà là tốt hơn rất nhiều so với chúng ta. Lời nói của cai làm nghi hoặc của ba người biến mất hoàn toàn ác. Ba người mâu tân lập tức chết chết mắt không biết nói gì cho phải. Mặc kệ các ngươi có tin hay không, tóm lại ta thấy hắn rất thích hợp làm quân nhân hoặc sát thủ. Cai hít một hơi thật sâu. Khuôn mặt lộ ra vẻ nghi ngờ hỏi bây giờ. Xem hắn thể hiện thí nghiệm phản ứng thần kinh như thế nào. Ba người mâu tân không nói gì nữa mà cùng cai đi vào phòng điều khiển. Thông qua tính chất đặc biệt của cửa kính trong phòng theo dõi Bùi Đông Lai. Trong phòng một mảnh tối đen, bất quá bùi đông lai lại không có chút bồn chồn, mà kiên nhẫn chờ đợi. Tiếp đó, cai bấm nút bắt đầu kiểm tra. Một đạo hồng quang đột nhiên xuất hiện trong phòng tối, vắng về phía bùi đông lai. Bùi đông lai thoải mái làm ra động tác trốn tránh. Đạo hồng quang thứ hai xuất hiện, bùi đông lai vẫn thoải mái tránh thoát. Đạo thứ ba. Đạo thứ tư, đạo thứ năm, kế tiếp bản điều lệ ở trong phòng tránh trái nhảy phải cứng rắn không cho đạo hồng quang nào chạm vào người dù chỉ một lần. Thậm chí, khi hai đạo, ba đạo, bốn đạo hồng quang cùng lúc xuất hiện, bùi đông lai hơi lộ vẻ chật vật những vẫn là tránh được. Có lẽ trước đó Cai đã sớm bị Bùi Đông Lai dọa cho chết lặng nên nhìn thấy biểu hiện đầy kinh diễm của Bùi Đông Lai dù tỏ ra khiếp sợ. Cũng không thể so sánh với biểu hiện của ba người Mâu Tân lúc này. Mắt thấy Mâu Tân ba người như là chán phán. Ngơ ngát nhìn Bùi Đông Lai biểu diễn ở trong phòng. Cai hỏi Mâu Tân. Ngươi làm giáo quan bộ đội đặc chủng. Ngư cho rằng thần kinh phản ứng của bộ đội đặc chủng có thể so sánh với hắn không ta hướng thượng đế thề. Hắn là một quái vật. Khuôn mặt mâu tân run rảy trong giọng nói khiếp sợ không chút nào che giấu. Phạm Ba Đạt cùng Gia Rốt Si hai người gật gật đầu dòng ý. Đánh nhau kịch liệt. Ý nói tuy nhỏ mà vẫn có đầy đủ. Năng lực bẩm sinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.fi.z. 111 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fi.z. Chương 111: xung phong thức tỉnh. Khi bùi đông lai kết thúc kiểm tra phản ứng thần kinh của mình bước ra khỏi phòng. Hắn cảm nhận được ba người mâu tân nhìn mình với ánh mắt dị thường. Đối với điều này Hắn cũng không thấy giật mình, cũng không có biểu hiện ra cái bộ dạng tự cao tự đại. Tiểu tử ta thừa nhận, ngươi khiến cho bốn người chúng ta vô cùng kinh hỷ. Đồng dạng ta cũng tin tưởng lời ngươi nói lúc trước. Có lẽ vì ngươi trong tương lai bốn người chúng ta sẽ thấy kiêu ngạo khi có một người đệ tử xuất chúng. Thấy bùi đông lai từ phòng kiểm tra bước ra. Mâu Tân cởi chiếc mặt nạ kim sắc trên mặt xuống, tươi cười nhìn bùi đông lai, ánh mắt cũng trở nên thân mật hơn rất nhiều. Nghe thấy những lời Mâu Tân nói, lại nhìn khuôn mặt sắc cạnh kiên nghị của hắn, bùi đông lai mơ hồ cảm nhận được một chút quen thuộc. Nhưng cố gắng nhớ lại thì hắn không thể nghĩ ra mình đã gặp mâu tân ở nơi nào hẳn là tiêu phi nhận thức mâu tân. Hay ếp ra đã từng gặp mâu tân. Vài giây đồng hồ sau, bùi đông lai mơ hồ đoán ra vấn đề. Tiểu tử Thân thể của ngươi tốt chất vô cùng ưu tú không nói. Toàn bộ năng lực tiên thiên lại vượt sang người thường. Quả thật không thể tin nổi. Ba người cai sau khi mâu tân bỏ mặt nạ cũng gỡ chiếc mặt nạ trên mình xuống. Cai rốt cục cũng bật ra cái nghi vấn trong lòng mình nãy giờ nhóc. Trước kia ngươi lăn lộn chỗ nào ta là học sinh trung học. Sắp tới sẽ vào đại học. Chuyện tình linh hồn của Tiêu Phi chính là bí mật lớn nhất của Bùi Đông Lai. Hắn tất nhiên sẽ không nói cho bốn người mâu tân biết. Sinh viên mở nó Gặp ủy rồi nghe Bùi Đông Lai nói Vẽ mặt phen ba te đầy tiếc núi Đúng vậy, với tố chức của ngươi Nếu vào quân đội nhất định sẽ trở thành quân nhân ưu tú nhất thế giới Mâu Tân cũng không keo kiệt lời khen ngợi Bởi vì hoàn cảnh đặc thù nên hắn đã tiếp xúc rất nhiều mầm non ưu tú Nhưng giống như Bùi Đông Lai thì hắn chưa từng gặp. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không dùng quái vật hai chữ đến nói về Bùi Đông Lai. Mấy con hàng. Không cần khiếp lệ thằng nhóc quái vật này. Để hắn tiến hành kiểm tra tâm lý đi. Ta đang khẩn cấp muốn biết năng lực thừa nhận của hắn có biến thái như dự chúng ta nghĩ không? Lúc này. Người duy nhất chưa mở miệng Giê-rốt-si cũng đã lên tiếng Hắn là chuyên gia tâm lý học Chịu trách nhiệm khảo nghiệm bùi đông lai ở hạng mục này Giê-rốt-si ta nghĩ ngươi không cần kiểm tra nữa Tiểu tử này tuyệt đối là toàn tài Cao thủ ám sát tin qua đạo phen te dùng ngữ khí khẳng đinh Nói cứ nhìn biểu hiện của hắn lúc mới vào căn cứ là thấy được điểm này Để hắn tiến hành kiểm tra đi. Mâu Tân biết lời Phạm Ba Đạt nói là sự thật. Bất quá hắn vẫn là muốn biết năng lực thừa nhận tâm lý của Bùi Đông Lai đến cỡ nào cường hãng. Đi thôi tiểu tử kiểm tra tâm lý là kiểm tra cuối cùng của ngươi. Cai lại phức phức tay. Bùi Đông Lai gật gật đầu. Im lặng theo sát bốn người đi đến một gian phòng. Trong biểu tình chờ mong của bốn người Hắn đi vào phòng Cũng như phòng kiểm tra phản ứng thần kinh Phòng kiểm tra tâm lý cũng là một mảnh tối tâm Người thường đi vào dù có đưa tay lên trước mặt cũng không thấy gì Bức quá Bùi đông lai có thị lực vượt sang người thường Ngắn ngủi thiết ướm đi qua Có thể thấy rõ hết thảy mọi thứ trong phòng Căn phòng thoạt nhìn rộng hơn 100 thước vuông. Vách tường cùng mặt đất đều là do tài liệu đặc thù chế tạo nên. Xem ra giống như một chiếc màn hình cỡ lớn. Đơn giản đem căn phòng đánh giá một lần. Bùi đông lai tuy rằng không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Bất quá lại cũng không có sợ hãi. Tương phản. Hắn trực tiếp làm ra một cái tư thế đứng tấn. Mặt khác trong một gian phòng, bốn người Mâu Tân thông qua màn hình quan sát hết thể hành động của Bùi Đông Lai. Eh, oh my god, Mâu Tân, hắn đang làm gì đó? Mắt thấy Bùi Đông Lai ngay tại chỗ làm tư thế trung bình tấn, gia rốt si nhịn không được hỏi. Công phu tung của... Mâu Tân trầm ngâm vài giây đồng hồ chậm rãi mở miệng Công phu tung của Chỉ mong chút nữa hắn cũng có thể bình tĩnh giống như bây giờ Nghe Mâu Tân giải thích Già rốt si liếc mắt nửa giờ Một giờ Suốt một giờ qua đi Trong phòng không có bất cứ động tĩnh gì Im lặng Bóng tối làm cho lòng người hoảng sợ Nhưng mà Bùi đông lai cũng giống như không có việc gì, vẫn ngồi trung bình tấn như trước. Mâu tân ta cho rằng cái kiểm tra này không có ý nghĩa gì với hắn ta đề nghị chuyển sang hạng mục kiểm tra sau. Già rốt si chần chờ một chút, nói ra suy nghĩ của mình. Mâu tân gật gật đầu ngươi là người tinh thôn tâm lý học nhất trong bốn người chúng ta, mọi thứ do ngươi quyết định tiểu tử khảo nghiệm chân chính đến đây." Dạt Phô Si nói xong, trực tiếp bấm vào nút bên cạnh. Ngay sau đó, căn phòng nguyên bản đang tối đen, im lặng đột nhiên phát ra biến hóa, mặt đất cùng trên vách tường đều xuất hiện ánh sáng. "Hô hô oanh rầm." Sau đó, bụi đông la chỉ cảm giác được cuồng phong tàn sát vừa vãi, điện lôi minh Mưa lớn như hắt nước bên mình. Bốn người mâu tân trong phòng đều dán chặt ánh mắt của mình vào màn hình. Trên màn hình đang hiển thị hình ảnh của bùi đông lai. Mỗi biểu cảm trên khuôn mặt. Ánh mắt của hắn đều được truyền tới màn hình này. Trong cái nhìn chăm chú của họ. Đối mặt với mọi biến hóa của căn phòng. Đồng tử bùi đông lai đột nhiên phóng đại. Sau đó trở lại bình thường Hắn vẫn như cũ duy trì tư thế trung bình tấn A-M-M-M-M-M-M-M A-A-A-A Vài gây sau Hình ảnh bốn phía lại biến đổi Bùi đông lai nhận ra mình đang ở trong một sơn cốt Âm thanh dữ dội vang lên Kèm theo đó là những hòn đá khổng lồ từ bốn phía sơn cốt đang ầm ầm lăn về phía hắn. Bùi đông lai hiểu rằng tất cả những hình ảnh này chữ là ảo ảnh. Chỉ là những ảo ảnh này đã qua xử lý đặc thù làm cho người ta có cảm giác như tất cả mọi thứ là sự thực. Dường như tận thế đang buông xuống trước mắt. Đối mặt với chuyện này. Bùi đông lai mạnh mẽ áp chế nỗi sợ hãi trong nội tâm Duy trị tư thế đứng tấn Nhưng trong lòng lại cười khổ Nếu không có kinh nghiệm quá khứ bị ngã từ thần đàn xuống thun lũng đầy hoảng loạn Lại chưa khôi phục được trí nhớ về những cuộc đua xe mạo hiểm đầy khoái cảm của tiêu phi Chỉ sợ sẽ kinh hoàng không thôi Bốn người mâu tân vì đã cảm nhận được biểu hiện yêu nghiệt của bùi đông lai nên cũng không quá mức ngạc nhiên. Họ chờ mong vào những biểu hiện tiếp theo của hắn. Trong phòng, lúc này xung quanh của bùi đông lai không còn máu chảy. Đá rơi nữa mà thay vào đó là hình ảnh mặt trời chậm rãi mọc lên. Bớm hoa bay lượn, Làm cho người ta hoài nghi có phải lúc này là đi vào chốn tiên cảnh hay không Hoành hoành Đọc nhiên một tiếng nổ vang lên Nguyên bản đang yên tĩnh đột nhiên bị rung chuyển Rầm rầm trong lúc nhất thời Tất cả cảnh tượng trước mắt bùi đông lai đều bị đổ gãy Những tảng đá to rơi xuống Đột nhiên xảy ra chấn động làm cho hai chân của bùi đông lai không ẩn Đồng tử phóng đại khó mắt giật lên Bất quá rất nhanh Bùi Đông Lai đã ổn định làm cơ thể của mình Vẽ mặt liền trở nên bình tĩnh Chẳng thèm quan tâm gì đối với mọi cảnh tượng xung quanh Thật khó có thể tưởng tượng được hắn lại là một sinh viên Thấy Bùi Đông Lai vẫn duy trì ổn định thì cai lắc đầu Không thể nào tưởng tượng nói Đây chính là hình ảnh tiên tiến nhất mô phỏng toàn bộ thế giới. Phen ba te mở miệng phụ họa biểu hiện của hắn còn tốt hơn so với một tên binh lình thông thường. Mâu tân cùng gia rốt si không có hé hăng. Bọn họ cũng biết đối với hình ảnh mô phỏng mà nói thì chiến trường mới chính là khảo nghiệm chân chính. 30 sơn sau Trong phòng tình cảnh đá rung đất chuyện đã biến mất. Bùi Đông Lai lại thấy mình đang đứng ở một chiến hào. Bên cạnh là một đám binh lính. Bọn họ cầm lấy súng ướm và lựu đạn. Toàn bộ binh lính đều cầm súng chuẩn bị ngắm bắn. Dưới chân núi, hơn 1.000 tên mặc quân trang Nhật Bản, đội mũ sắc cầm súng chậm rãi tiến đến. Chiến trường mô phỏng. Thấy được cảnh tượng trước mắt, Bùi Đông Lai liền minh bạc. Âm âm lúc này dưới chân núi, đột nhiên vang lên những tiếng nổ. Nằm xuống. Cùng lúc đó, ở bên cạnh bùi đông lai, một tên chỉ huy khẽ quát một tiếng. Bục quan chỉ huy vừa ra lệnh thì đám binh lính bên cạnh bùi đông lai liền nằm xuống đất. Đây chỉ là chiến trường mô phỏng mà thôi. Trong lòng bùi đông lai vơn. U Vinh Quy a Động Theo bản năng hắn nằm xuống nhưng lập tức hắn liền đứng dậy Âm ầm coi như lúc hắn lấy lại tinh thần thì một quả đạn pháo từ trên trời rơi xuống bên cạnh hắn Trong nhất thời Bên tai vang lên những tiếng ầm âm. âm đất đá văng lên khắp nơi Vì cảnh tượng này làm cho bùi đông lai có cảm giác muốn nằm xuống Bức quá cuối cùng hắn dựa vào năng lực khống chế của mình. Bỏ qua cái ý nghĩ kia. Một người chưa từng lăn lộn trong chiến trường, lại có thể làm ra biểu hiện như vậy, quả thật là quá xuất sắc. Trong một gian phòng khác, thấy biểu hiện của Bùi Đông Lai thì cai liền nói ra đánh giá của mình. Ba người mâu tân không nói gì, bọn hắn im lặng, chú ý đến nhất cử nhất động của Bùi Đông Lai. Khai hỏa. Trong phòng, bên tai cảo Bùi Đông Lai lại vang lên mệnh lệnh của tên quan chỉ huy kia. B. A. Nương. Gơn. B. A. Nương. Gơn. Trong phút chốt, những tiếng nổ súng vang lên. Bùi Đông Lai chỉ cảm thấy muốn cầm súng bắn về những tên Nhật Bản ở phía dưới. Phúc, phúc sau đó không đợi bùi đông lai làm ra động tác cầm súng lên thì một tên lính bên cạnh đã bị bắn vỡ đầu. Ớt cùng máu văng ra khắp nơi. Nhị đảng, người chung quanh phát ra một tiếng thốn khổ. Phúc, phúc, phúc, phúc sau đó những người bên cạnh bùi đông lai đều trúng đạn, gã gục xuống. Cùng lúc đó, binh lính Nhật Bản ở phía dưới đã bao vây toàn bộ ngọn núi. Các huynh đệ, thủ trưởng đã kêu chúng ta phải thủ vượng định núi 12 tiếng. Hiện giờ chúng ta nhất định phải kéo dài tới 13 tiếng. Mắt thấy mấy người binh lính bên mình ngã xuống thì vị quan chỉ huy kia quát lên kế tiếp. Mọi người tranh thủ thời gian chốn cất các huynh đệ. Sau đó theo ta đi vết tuổi kia. Người chỉ huy kia vừa nói xong thì có một tên binh lính nhảy lên. Vấn tóc lên rồi cột trên đầu một cái kèn. Dùng sức thổi lên. Đô, đô. Trong phút chốc tiếng kền vang khắp cả đỉnh núi. Các huynh đệ xông lên. Bên cạnh bồi đông lai. Một đám binh lính không sợ chết. Hai mắt đỏ như điên, tay cầm theo đại đao, dơ lưỡi lên, xông về phía đám binh lính Nhật Bản. B. A. Nương. Gơn. B. A. Nương. Gơn. B. A. Nương. Gơn. Những tên lính Nhật Bản bóp cò, đám người T. Quy, cứ thế mà ngã xuống, đô, đô, tiếng càng càng ngày càng to, càng ngày càng dồn dập. Nghe được tiếng càng, một tên binh lính bị trúng đạn mà chưa chết liền cố gắng đứng lên. Tiếp tục xung phong, nhưng mà bởi vì mất máu quá nhiều nên không gắn gượng được bao lâu. Bước chân dần lão đảo, tiểu hữu tử ta nói con mẹ chúng mày thấy một màn như vậy, Bùi Đông Lai chỉ cảm thấy máu trong người sôi lên. Hai mắt hắn đỏ, giống như là một người chiến sĩ thông thường tiến lên phía trước. thấy một màn như vậy, Gia Rossi nhấn vào một nút, hình ảnh liền biến mất. Hô hô, mắt thấy hình ảnh đột nhiên biến mất, Bùi Đông Lai dần dần dừng lại. Trong phòng Hai mắt hắn đỏ lên, thở hổn hển, nước mắt không khống chế được mà rơi ra. Xem ra tâm lý cùng tốt chất của hắn kém hơn do với dự đoán của chúng ta. Lúc này trong một gian phòng khác thấy được biểu hiện của bùi đông lai thì phen ba te nói ra cách nhìn của mình. Như vậy là tốt rồi, hắn đang là tuổi trẻ, nhiệt huyết một chút thôi. Cai nói một chút, rồi đánh giá ta đề nghị lần kiểm tra này thì hắn hợp cát. Xuất sắc! Ánh mắt của Mâu Tân vẫn không rời khỏi bùi đông lai, hắn khẽ lắc đầu. Mâu Tân! Ta thừa nhận là biểu hiện của hắn lúc trước có thể nói là hoàng mỹ. Nhưng mà hạng một chiến trường mô phỏng này thì biểu hiện của hắn lại quá tệ. Phen ba te hơi có tiếc nuối, phản bác. Ngay cả cai cũng cảm thấy khó hiểu về cách nhìn của mâu tân Ở hắn xem ra Lấy biểu hiện cuối cùng của bùi đông lai thì đánh giá xuất sắc thật sự là không thích hợp Sở dĩ hắn biểu hiện như vậy là hắn là một người tê Quy Cùng tâm lý và tố chức không có liên quan với nhau Hắn và đại đa số người tê Quy Đều giống nhau Đều nhớ đến giai đoạn lịch sử bị sỉ nhục như chó kia Già rốt si khẽ thở dài nớn đổi thành người khác Người không biết đoạn lịch sử kia hoặc không phải là người tê Quy Thì ta tin tưởng Biểu hiện của hắn sẽ xuất sắc hơn so với hiện tại Đúng vậy là hắn yêu nước Mâu Tân chậm rãi thu hồi lại ánh mắt cho nên ta cho rằng hắn là một người xuất sắc. Trong gian phòng kiểm tra, Bùi Đông Lai không biết biểu hiện của hắn đã làm cho đám người Mâu Tân có những ý nghĩ khác nhau. Bởi vì hình ảnh vừa rồi giống như là hiện thực, khiến cho Bùi Đông Lai nhớ lại giai đoạn lịch sử kia. Cho nên thấy được một đám người ngã trong máu thì Bùi Đông Lai liền sôi máu. Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn cầm súng, xông lên. Lúc này, cảnh tượng trước mắt biến mất. Bởi vì hắn đã bị hình ảnh kia làm cho xúc động. Cho nên không kìm lòng được mà nước mắt chảy ra. Mắt thấy toàn bộ hình ảnh biến mất. Bùi đông lai hít sâu một hơi. Không có lau nước mắt trên mặt mà cuối người xuống. Vái một cái thật sau. Làm xong tất cả mọi chuyện, hắn xoay người, bước ra cửa. Ngay sau đó, không đợi hắn đi đến bên cửa thì một cơn đau đã xuất hiện trong đầu của hắn, bước chân của hắn dừng lại. Từng màn từng cảnh tượng giống như là hình ảnh truyền vào đầu của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 112 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 112 có thể vượt xa hay không Hắn làm sao thế Trong một gian phòng khác Thấy bùi đông la dường bước Ngồi xuống ôm đầu thì gia rốt si liền hỏi Bá Không trả lời Mâu tân liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng cai cùng Bơm theo sát ở phía sau Bịt vài giây sau, mâu tân liền chạy tới tung một cước đá văn cửa phòng Tiểu tử Ngươi làm sao vậy sau khi vào thì đám người mâu tân liền lần lượt chạy tới hỏi hang Bùi đông lai chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên xuất hiện một mảnh trí nhớ Trong nháy mắt liền biến mất Hô dưới ánh đèn sắc mặt bùi đông lai như một tờ giấy trắng Hắn cũng không trả lời câu hỏi của mâu tân mà đang ngồi ôm đầu. Thở hỗn hển. Ta không sao. Co như lúc bốn người mâu tân chạy tới trước người thì bùi đông lai liền chậm rãi đứng lên. Nhẹ nhàng lắc đầu. Ý bảo chính mình không có chuyện gì. Nghe được bùi đông lai trả lời. Nhìn vào trên người hắn chảy mồ hôi lạnh. Sắc mặt trắng bệt thì bốn người mâu tân tỏ ra phức tạp. Tự hồ đang suy nghĩ vì sao Bùi Đông Lai đột nhiên lại biến thành bộ dạng như vậy. Lúc này đây, Bùi Đông Lai cũng không có giải thích. Mới vừa rồi, những cảnh của Tiêu Phi đã hiện ra trong đầu của hắn. Dù sao thì Tiêu Phi cũng là quân nhân của Long Nha. Thân là quân nhân xuất sắc nhất của TQ thì không thể hoài nghi tinh thần yêu nước của Tiêu Phi. Mặt khác, mới vừa rồi trên chiến trường thì một ít trí nhớ của Tiêu Phi đã bắt đầu tràn vào trong đầu của hắn. Chẳng qua là... Tiêu Phi thân là Long Nha. Trí nhớ liên quan đến chiến đấu thật sự rất nhiều. Thế cho nên trong lúc nhất thời Bùi Đông Lai không thể nào tiếp nhận được hơn nữa hắn lại bị đám người mâu tân cắt đứt. Đối với lần này, Bùi Đông Lai rất rõ ràng. Nếu muốn dung hợp toàn bộ trí nhớ chiến đấu, các kỹ năng của tiêu phi trong một thời gian ngắn thì có thể khó làm được. Hắn chỉ đành phải kiên nhẫn từng bước, từng bước dung hợp mà thôi. Sau khi hiểu được điều này thì cả người Bùi Đông Lai liền dần dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh, sát mặt cũng trở nên tốt hơn. Thấy một màn như vậy thì bốn người mâu tân liền tin Bùi Đông Lai quả thật là không có chuyện gì. Bất quá tuổi hắn lại đang tò mò vì sao đột nhiên Bùi Đông Lai lại trở nên lạ thường như vậy. Người trẻ tuổi, mặc dù chúng ta không biết tại sao... Nhưng mà biểu hiện hôm nay của chú mày có thể nói là rất xuất sắc. Tò mò thì tò mò. Cuối cùng Giác cũng không có hỏi tiếp mà là lộ ra vẻ tươi cười chú mày là người thanh niên mà ta cảm thấy là có tiềm lực nhất. Cảm ơn. Đối với lời khen của Mâu Tân thì Bùi Đông Lai liền mỉm cười, nói câu cảm ơn. À, tiểu tử. Ngươi biết biệt danh trước kia của Mâu Tân là cái gì không? Là huấn luyện viên ma ở đấy mắt thấy Bùi Đông Lai nói câu cảm ơn thì phen ba te liền tiến tới vỗ vỗ bả vai của Bùi Đông Lai ngươi hẳn là phải cao hứng. Bởi vì ngay cả những đặc trụng binh của Mỹ Quốc hay là bộ đội hải báo cũng không được Mâu Tân khen đâu. Dĩ nhiên là bản thân ta cũng cảm thấy ngươi xứng đáng được Mâu Tân khen ngợi. Nói xong thì phen ba ke còn bổ sung thêm một câu. Tiểu tử khảo nghiệm đã kết thúc, hôm nay đến đây thôi. Mâu Tân Thu lại nụ cười. Sau đó suy nghĩ một chút rồi nói ngày mai đúng vào lúc 12 giờ trưa thì ngươi đến đây. Chúng ta chính thức bắt đầu tiến hành đặt hốn cho ngươi. Dạ, hốn luyện viên. Hai chân bùi đông lai khép lại, thân thể đứng thẳng như cây thương, lớn tiếng trả lời. Ha ha! Thấy hành động của bùi đông lai thì bốn người mâu tân đều nở ra nụ cười. Năm sau, nhóm người mâu tân hộ tóm bùi đông lai đi xuống. Thấy một màn như vậy, hai gã đại hán bảo vệ liền trợn mắt há mồm. Bởi vì trong ký nhớ của bọn hắn thì Phàm là người tiền vào trụ sở huyết sát thì chưa từng có ai đủ tư cách để đám người mâu tân tự mình đưa tiễn. Thậm chí ngay cả liễu nguyệt cũng không có đại ngộ như thế. Hoàn toàn ngược lại. Không ít người tiến vào nơi đây. Đều không thể nhận lấy cường độ huấn luyện kinh khủng này cho nên cuối cùng cả đám đều được quăng ra ngoài. Lúc này đây Phương Nam đã chờ trực từ rất lâu Bùi thiếu Mắt thấy cửa thang máy mở ra Trước tiên Phương Nam liền chạy lên nghênh đón Trên mặt nở ra nụ cười giống như Phật Di Lặc. Mạnh khỏi Phương ca Bùi Đông Lai mỉm cười bắt chuyện Hắn cũng không tỏ vẻ tự cao tự đại Thái độ của Bùi Đông Lai làm cho Phương Nam kính trọng thêm vài phần Đồng thời cười cười nói bùi thiếu Căn cứ vào an bàn của lão bản Thì chúng ta đã chuẩn bị cho ngài một gian phòng Ngài có thể tắm rửa Dùng cơm Thậm chí có thể nghỉ ngơi ở nơi này Không cần ta sẽ trở về Bùi đông Lai dứt khoát cự tuyệt ý tốt của Phương Nam Bởi vì hắn nhớ được bên ngoài vẫn còn A Long đang chờ hắn Hắn không muốn để cho A Long đợi quá lâu. Co như lúc Bùi Đông Lai rời khỏi trụ sở thì trong này bốn người mâu tân đang tụ tập lại với nhau. Mâu tân ta đề nghị ngươi nên nói với liễu tiểu thư để cho tên tiểu tử này ở đây đạp hối nửa năm. Phen ba te đốt một điếu xì gà. Nói ta tin tưởng qua nửa năm. Tên tiểu tử này dưới sự chỉ bảo của chúng ta thì năng lực của hắn sẽ không kém gì so với mấy tên đặc trụng binh. Ta đồng ý đề nghị của phen Ba Te. Ngay cả cai luôn nghiêm túc cũng tỏ ra thái độ. Ta cũng đồng ý. Già rốt si phụ họa. Mâu tân thấy ba người đều nói lên ý kiến thì hơi trầm ngâm một chút. Nói thân phận của tên tiểu tử kia có chút đặc thù. Ta cần phải thương lượng với liễu tiểu thư một chút. Bâu Tân Ngươi có thể nói cho liễu tiểu thư biết. Căn cứ vào hiệp nghị thì sau 2 tháng nữa chúng ta sẽ rời khỏi T. Quy Nhưng chỉ cần nàng đồng ý đề nghị của chúng ta thì chúng ta sẽ ở đây thêm 4 tháng nữa. Phen Ba T lần nữa đề nghị Lần này, cai cùng gia rốt si cũng không có mở miệng. Mâu Tân cũng không nói gì mà lấy ra một máy truyền tin đặc thù, liên lạc với Liễu Nguyệt. Tập đoàn Thiên Tường Trong phòng họp Ngồi ở vị trí chủ trì là Liễu Nguyệt. Cảm nhận được tiếng rung thì nàng lập tức cắt đứt cuộc nói chuyện của một một gã phó tổng xin lỗi chư vị. Ta cần nghe một cuộc điện thoại. Mọi người cứ tiếp tục. Anh! Thấy một màn như vậy thì mọi người đều ngạc nhiên. Bởi vì trong trí nhớ của bọn hắn thì thân là chủ tịch của tập đoàn Thiên Tương thì Liễu Nguyệt luôn điên cuồng với công việc. Mà hôm nay lại bởi vì một cuộc điện thoại mà tạm thời rời khỏi phòng họp sao? Chẳng lẽ là Đông Phương Uyển Nhi hay là Đông Phương Lãnh phủ gọi điện tới? Trong lúc nhất thời... Mọi người liền đoán già đoán non Không để ý đến hành động khác thường của mọi người Sau khi ra khỏi phòng họp thì Liễu Nguyệt trực tiếp chạy thẳng vào văn phòng làm việc của mình Xin lỗi mâu tân tiên sinh, lúc nãy đang ngồi họp nên không thể nghe máy được Sau khi điện thoại được chuyển thì Liễu Nguyệt liền nói câu xin lỗi Sau đó mang theo vài phần chờ mong nói bây giờ thì có thể nói Liệu tiểu thử cô đưa tên tiểu tử kia cho chúng ta Sau khi kết thúc khảo nghiệm thì Mâu Tân Hưng phấn nói tiếp kết quả khảo nghiệm hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chúng ta Sao? Trong lòng liệu Nguyệt vừa động khẩn trương hỏi kết quả như thế nào? Thân thể cùng tố chức của hắn hoàn toàn xuất sắc Có thể so sánh với thành viên trong huyết sát sau khi đã trải qua đặc hướng. Mâu Tân trầm giọng nói. Bá, nghe được câu nói này của Mâu Tân thì vẽ mặt của Liễu Nguyệt liền biến đổi. Bởi vì, Đông Phương Thần đã hao tốn không biết bao nhiêu tài chính để bồi dưỡng ra tổ chức huyết sát. Tất cả thành viên trong này đều phải trải qua một cuộc đặc hướng khắc nghiệt. Mà sau khi trở thành thành viên trong huyết sát thì tố chức của mỗi thành viên trong này không kém gì so với một chi bộ đội đặc chủng. Mà hôm nay, Mâu Tân lại nói cho Liễu Nguyệt biết thân thể cùng tố chức của Bùi Đông Lai không thua kém gì so với thành viên của huyết sát sau khi trả qua đặc Huấn. Ngoài ra, năng lực bẩm sinh của hắn còn khiến chúng tôi giật mình. Không đợi Liễu Nguyệt mở miệng. Mâu Tân đã nói tiếp. Càng nói càng lộ ra vẻ hương phấn có thể nói. Năng lực bẩm sinh của hắn là ưu tú nhất trong những người chúng tôi đã gặp. Ách! Lần này, Liễu Nguyệt trực tiếp há to miệng. Nàng tốn một lượng tài chính khổng lồ cùng với thông qua các mối quan hệ mới có thể mời được Mâu Tân cho nên nàng sẽ biết được quá khứ huy hoàng của Mâu Tân. Mâu Tân tiên sinh nói đây là năng lực bẩm sinh của hắn còn xuất sắc hơn một ít quân nhân đặc trụng sao? Liễu Nguyệt cố kiềm chế nội tâm? Mâu Tân rất dứt khoát không phải xuất sắc mà là vượt xa hơn. Vượt xa hơn sao? Liễu Nguyệt cả kinh thiếu chút nữa thì quăng đi chiếc điện thoại? Liễu tiểu thư Vốn là hiệp nghị của chúng là sau 2 tháng nữa sẽ kết thúc Nhưng mà sau khi 4 người chúng ta bàn bạc thì chỉ cần liệu tiểu thư nguyện ý giao tên tiểu tử kia Để chúng ta tiến hành đặt hốn cho hắn thì chúng ta sẽ nguyện ý ở lại thêm 4 tháng nữa Ngoài ra sẽ không thu bất kỳ một chi phí nào khác Mâu Tân Tiên xin cảm ơn mọi người Bên tai vang lên lời nói của Mâu Tân thì Liễu Nguyệt cố gắng điều chỉnh. Sau đó nói chuyện này ta không thể làm chỗ được. Cần phải hỏi ý kiến của Đông Lai. Được rồi, chúng tôi sẽ chờ. Lời nói của Liễu Nguyệt làm cho Mâu Tân có chút tiếc núi. Bất quá hắn cũng biết nếu như Bùi Đông Lai không đồng ý thì hắn không cũng không còn cách nào khác. Tốt cứ như vậy đi. Hẹn gặp lại, mâu tân tiên sinh, đô, đô. Mắt thấy đầu bên kia mâu tân kết thúc thì liễu nguyệt liền thở dài hai hơi. Sau đó nàng không trở lại phòng họp mà nhìn qua bên ngoài cửa sổ. Thở dài hổ phụ vô khuyển tử. Lời này quả thật là không sai à. Đông lai có thể vượt xa võ thần không? Trong lòng hiện ra ý nghĩ này. Đôi mắt liễu nguyệt hiện lên vẽ chờ mong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 113 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 113 minh tính sẽ thành. Thời gian giống như nước chảy thoáng một chút đã trôi qua. Trong lúc bất tri bất giác đã đến hạ tuần tháng 8. Thời tiết lúc này vô cùng nóng Có thể thấy các mương Mương Luôn luôn mặc những chiếc áo hai dây Quần thì bó sát vào Lộ ra những đường cong Sau buổi chiều thì bùi đông lai vẫn giống như ngày thường Đi trên chiếc mẹp si đến hội sở Đông Nguyệt Ngồi ở trên xe Bùi đông lai không có thưởng thức những mương Mương Ở bên ngoài mà hắn đang trầm tư Cũng không biết là trong lòng suy nghĩ đến vấn đề gì nữa trải qua gần nửa tháng đặc huấn. Cả người hắn dường như gầy đi một tiếng nhưng mà thân thể vô cùng rắn chắn Ánh mắt càng trở nên sắc bén Đối với sự thay đổi của Bùi Đông Lai thì trong lòng A Long liền khiếp sợ không thôi Mà về phần bản thân của Bùi Đông Lai thì lại vô cùng nghi ngờ Bởi vì trong nửa tháng qua, hắn không có xuất hiện dấu hiệu tiếp tục cùng dung nhập linh hồn với tiêu phi. Mặc dù không có xuất hiện tình trạng trên nhưng mà hắn phát hiện ra. Bất cứ là học tập ở nội dung nào như các đấu hay súng ốm thì hắn cứ đụng vào là biết. Có thể nói rằng là tiến bộ vô cùng thần tốt.